Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 13 của chuyện phải tránh xa mỗi tình đầu. Ngoại truyện một cầu hôn, ngôn sơ âm và thẩm gia thủy quay lại với nhau chưa tới một tháng, còn chưa kịp công khai đã bị nhân dân cả nước phát hiện cực kỳ oanh liệt sức ảnh hưởng còn lớn hơn cả lần đầu tiên bởi vì họ được lên chuyên mục thời sự của Đài Quốc gia. Hôm đó là ngày 4 tháng 5, để chào mừng ngày thanh niên, bản tin thời sự 7 giờ tối đã phát một đoạn phóng sự ngắn về thanh niên Trung Quốc trong phóng sự có cả ngôn sơ âm và thẩm gia thủy, không biết là vô tình hay cố ý mà gương mặt của hai người hiện lên trên màn ảnh tới mấy giây. Có điều quần chúng ăn dư nghĩ đây là trùng hợp đài quốc gia luôn luôn nghiêm túc hơn nữa lại còn là bản tin thời sự, không liên quan gì tới tin tức giải trí cả cho nên đây chỉ là sự vô tình mang tính chấn động mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên ngôn sơ âm và thẩm gia thủy lên chương trình nghiêm túc của Đài Quốc gia, cũng không phải là nghệ sĩ đầu tiên xuất hiện trên bản tin thời sự Đài Quốc gia nhưng không lấy thân phận là nghệ sĩ mà là cư dân thành phố, cư dân mạng, người đi đường. Hiện tại có thêm hai thanh niên bình thường ngôn sơ âm và thẩm gia thủy gia nhập khiến đội ngũ vô tình lên TV càng thêm lớn mạnh. Tuy người xem thời sự chủ yếu là trung niên trở lên nhưng cũng có một bộ phận người trẻ tuổi thích xem thời sự, ngôn sơ âm và thẩm gia thụy lại là hai gương mặt có độ đại chúng cao cho dù hình ảnh không dừng lại mấy giây mà chỉ lướt ngang qua thì cũng có thể bị khán giả phát hiện. Do đó, bản tin thời sự còn chưa kết thúc thì trên mạng đã có người đăng tin, một hai tiếng sau thì có luôn cả hình ảnh lẫn đoạn clip được cắt ra từ bản tin. Có đầy đủ nhân chứng, vật chứng, không thể phủ nhận. Người trong cuộc rất sừng sốt, đài quốc gia khác với những đài truyền hình khác, đừng nói là người trong tổ tin tức không nhận ra họ cho dù nhân viên hậu kỳ nhận ra thì cũng sẽ làm như không thấy, đài quốc gia mà, sợ ai chứ? Hậu quả của việc bị đại ca coi trọng là người trong cuộc vẫn chưa hay biết gì thì Thiệu Uyên Minh đã cấp tốc gọi điện để xác nhận. Thiệu Uyên Minh chẳng mấy ngạc nhiên về việc hai người họ quay lại với nhau, anh ta quá rõ nghệ sĩ nhà mình đã làm những gì trong thời gian qua, có điều anh ta không biết ngôn sơ âm mới là người có bệnh nên luôn cho rằng chắc chắn là nghệ sĩ nhà mình bị thối não nên mới có thể dùng phương thức đó để níu kéo bạn gái. Sau đó Thiệu uyên Minh lại nghĩ có khi nhờ thấy A Thụy ngớ ngẩn quá mà ngôn sơ âm thu nhận cậu chàng cũng nên, vì dẫu sao cuộc đời này A Thụy đã nhận định sẽ chỉ yêu một mình âm âm, nếu âm âm bỏ lỡ A Thụy thì chỉ sợ sẽ không tìm được ai yêu cô bằng anh. Phụ nữ mà suy cho cùng cũng là động vật cảm tính. So với việc hai người tái hợp Thiệu uyên Minh bất ngờ về phương thức bị lộ của họ hơn, anh ta phục sát đất, anh bảo này, rốt cuộc hai đứa có vận số gì thế. Ngôn sơ âm và thẩm gia Thụy không hẹn mà cùng nhớ lại lần đầu tiên họ bị phát hiện hẹn hò quả thật lần này còn bùng nổ hơn cả lần đó. Quần chúng ăn dưa rất thích hóng hớt chuyện này tuy fan CP nhiều lần chúc hai người có hạnh phúc riêng sau khi chia tay nhưng lúc còn sống vẫn có thể thấy họ trở lại bên nhau là chuyện rất đáng vui mừng. Về xịt căng đan của Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ, vào khoảng thời gian trước cư dân mạng đã phát hiện Mộc Phỉ và Ninh Sâm thân mật đi du lịch cùng nhau, cũng giải thích rõ Mộc Phỉ đã có bạn trai, cô ấy và Thẩm Gia Thụy không phải gặp riêng, có ảnh chứng minh đó là hoạt động tập thể, những tin tức họ mập mờ đều do truyền thông bịa đặt. Lần này ngôn sơ âm và Thẩm Gia Thụy tái hợp lần nữa. Không có ai nhắc tới mộc phỉ, trên mạng đều là chiêu chọc và chúc mừng, thảo luận tin tức xong thì lại đi mỉa mai phóng viên giải trí, hai lần hẹn hò đều không phải do phóng viên phát hiện, đúng là đám vô dụng, ngay cả đài quốc gia còn làm bản tin giải trí giỏi hơn họ. Tóm lại, bất kể thế nào tin tức bùng nổ là sự thật, cộng thêm việc phương thức bị phát hiện quá đặc biệt nên ngôn sơ âm và thẩm gia thụy liên tục lên hot search suốt nửa tháng, hiện tại trừ vùng sâu vùng xa không có internet thì hầu như không ai không biết tin tức họ tái hợp. Quan hệ bị phát hiện dẫn đến phụ huynh quan tâm, lần ngày ngoài ông bà ngôn còn có cả bố mẹ Thẩm Gia Thủy. Hôm nay, Thẩm Gia Thủy đột nhiên nói với ngôn sơ âm, mẹ anh sắp về nước. Sao thế, họp hả? Ngôn sơ âm nhớ hôm trước Lâm Tâm Tâm nói tổng công ty của họ sắp mở đại hội, các quản lý cấp cao khu vực nước ngoài cũng sẽ về tham gia. Lâm Tâm Tâm còn nói để chuẩn bị cho đại hội này mà nhân viên phải liên tục tăng ca. Vì vậy khi nghe mẹ thẩm gia thủy về nước ngôn sơ âm không ngạc nhiên mà còn rất ân cần bày tỏ, vậy mấy hôm đó anh đi theo chơi với cô. Thẩm gia thụy bĩu môi, anh rảnh nhưng chưa chắc mẹ anh đã rảnh, muốn gặp mặt còn phải hẹn trước cơ. Nghe giọng điệu ấm ức của anh, ngôn sơ âm đặt sách xuống, sau một hồi an ủi thì bất ngờ nhận được lời mời. Mẹ anh muốn ăn với em bữa cơm, hỏi bao giờ em có thời gian để mẹ sắp xếp. Ngôn sơ âm bèn hỏi lại trong nỗi kinh ngạc bao giờ mẹ anh về. Tháng sau, cho nên hẹn trước một tháng chỉ để ăn bữa cơm. Trịnh trọng thế này làm ngôn sơ âm cứ tưởng mình là nhân vật máu mặt đáng tiếc Thầm Gia Thụy lại nhấn mạnh hết lần này tới lần khác là mẹ anh chỉ muốn cùng ăn bữa cơm đạm bạc với họ thôi. Tuy bất ngờ nhưng ngôn sơ âm không thấy khó hiểu cô là bạn gái của thẩm Gia Thụy, hiếm lắm mẹ anh mới về nước một lần, bà muốn gặp cô là bình thường. Người lớn ngỏ lời mời tất nhiên ngôn sơ âm không thể từ chối, vì vậy thoải mái đồng ý em lúc nào cũng được thời gian này không bận lắm. Ngày thứ hai bà thẩm về nước liền hẹn gặp họ Người chịu trách nhiệm liên lạc vẫn là thẩm gia thủy Trước đó ngôn sơ âm và mẹ anh hoàn toàn không liên lạc với nhau Thấy thẩm gia Thụy lái xe vào một căn biệt thự Ngôn sơ âm ngơ ngác ở đây không có nhà hàng ư À anh quên nói mẹ anh không quen ăn ngoài nên hẹn gặp ở nhà Ngôn sơ âm nheo mắt hoài nghi nhìn thẩm gia thủy ồ thế à Bây giờ anh mới nhớ ra thói quen của mẹ anh Thẩm gia Thụy thản nhiên gật đầu Xe từ từ dừng lại, lập tức có người tiến lên đón họ, ngôn sơ âm bèn nuốt lời muốn nói xuống, tới cũng tới rồi, bây giờ không phải lúc so đo. Thật ra nếu ngay từ đầu thẩm gia Thụy nói địa điểm ăn cơm là nhà họ thì ngôn sơ âm cũng sẽ không từ chối. Vẫn là ý kiến đó, tùy theo người lớn quyết định, mẹ anh sắp xếp như vậy suy cho cùng cũng chỉ muốn làm cô vui lòng mà thôi. Ngôn sơ âm không đến mức không phân biệt được phải trái. vấn đề là ngôn sơ âm không chuẩn bị gì hết tới nhà thì ít nhất cũng phải có quà chứ hơn nữa mẹ anh sẽ nói gì với họ cũng nên trao đổi ý kiến trước chứ ngôn sơ âm thấp thỏm đi theo thẩm gia thụy vào nhà sau đó nhanh chóng phát hiện cô chỉ lo hảo bà thẩm người phụ nữ mạnh mẽ vô cùng xúc tích không hề nói lời thừa thãi nào ngồi xuống chỉ nói với ngôn sơ âm hai câu lúc bố cô còn sống thường nhắc tới cháu lắm bây giờ hai đứa ở bên nhau cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ông Ngôn sơ âm chưa kịp đáp lời thì bà lại hỏi, bố mẹ cháu có ở đây không? Nếu có thời gian cô sẽ đến thăm gia đình. Thẩm gia Thụy trả lời cô chú đang ở quê, mẹ có đủ thời gian không? Bà thẩm nhíu cặp chân mày xinh đẹp xa quá, phải mất ít nhất hai ngày. Thế đợi khi nào mẹ rảnh rang vậy, cô chú sẽ thông cảm thôi. Cũng được một thời gian ngắn nữa bố và ông nội con sẽ về nước tới khi đó để hai người họ đi vậy. Bà thẩm dặn dò con trai, xin lỗi bố mẹ âm âm thay mẹ nhé. Hai mẹ con kể hát người bè quyết định chuyện hai gia đình gặp mặt toàn bộ quá trình ngôn sơ âm không hề có cơ hội xen vào khiến cô không khỏi hoài nghi hai mẹ con đã luyện tập trước Đây là đang ép hôn đấy ư Cuối cùng ngôn sơ âm ôm qua của bà thầm tặng cô ra khỏi biệt thự câu mà cô nói dài nhất là cháu chào cô ạ và thưa cô cháu về Không phải là bà thầm lạnh lùng cao ngạo mà là làm giám đốc không dễ Trong bữa cơm bà liên tục nhận điện thoại câu gì lược bỏ được thì lược bỏ sạch sẽ lần đầu tiên gặp mẹ của bạn trai ngoài việc hơi bị lấn át trước thần thái quá mức mạnh mẽ của bà ra thì ngôn sơ âm tương đối hài lòng đầu hiện lên suy nghĩ bà thầm bận thế thì chắc là không có thời gian diễn tuồng mẹ chồng nàng dâu đâu coi bộ không tệ ngôn sơ âm tạm thời thoát khỏi áp lực của gia đình chồng lên xe liền mở qua của bà thầm ra xem Hộp đựng quà trông rất sang trọng, trên hộp không có logo, ngôn sơ âm đoán có thể là đồ trang điểm, nước hoa hoặc khăn lụa, cũng có thể là vòng tay. Những nhãn hiệu quốc tế lớn đều có dịch vụ làm theo yêu cầu để thỏa mãn tất cả nhu cầu của khách hàng, có lẽ là bà thẩm không thích in logo. Lúc tặng cho cô trông bà thẩm rất tùy ý tựa như bất chợt nổi hứng tặng hơn nữa lại có thẩm gia thụy ngồi bên cạnh nhìn chằm chặp nên ngôn sơ âm bèn nhận lấy, bây giờ mở ra mới biết đó là chiếc vòng ngọc phỉ thúy rất đẹp Ngôn sơ âm cảm khái bà thẩm quá hào phóng, chỉ là quà gặp mặt mà cũng quý trọng nhường này, cô không dành về phỉ thúy lắm nhưng nhìn cũng biết chiếc vòng này phải có giá tới 6 chữ số. Cô nên đáp lại bằng món quà gì đây? Trong lúc ngôn sơ âm đau đầu thẩm gia thụy lơ đãng nhìn qua, ngạc nhiên nói, mẹ anh tặng em cái này. Anh biết nó à, thẩm gia thụy gật đầu chiếc vòng này quá quen thuộc với anh, nghe nói là bà ngoại để lại cho mẹ truyền nữ không truyền nam. Ngôn sơ âm sừng sốt vội vàng cất vòng tay lại nói với Thẩm Gia Thụy bao giờ rảnh anh trả lại giúp em nhé quý quá mãi đến khi bà Thẩm công tác xong bay ra nước ngoài Thẩm Gia Thụy vẫn chưa lấy lại vòng tay Ngôn sơ âm giữ đồ ra truyền nhà người ta nghĩ phải chờ đến khi bố anh về nước là lại phát sầu cô có chậm lụt hơn nữa thì cũng hiểu ra ý của gia đình anh quả thật trả khác nào ép mua buộc bán không phải Ngôn sơ âm không muốn kết hôn họ dây dưa tới bây giờ kết hôn hay không có gì khác nhau. nhưng lần này thẩm gia thụy nhảy cóc hơi nhiều còn chưa cầu hôn mà đã ra mắt gia đình rồi ngôn sơ âm càng nghĩ càng thấy không vui tìm bạn than thở thì bạn bè cũng chẳng đứng về phía cô lâm tâm tâm bận như chó mà vẫn rút thời gian ra mắng ngôn sơ âm đại ý là thẩm gia thụy đã từng cầu hôn rồi là tự cô không biết quý trọng hiện tại không có tư cách để oán trách ngôn sơ âm nghe xong càng sầu không phải vì tự làm tự chịu mà là nghi ngờ thẩm gia thụy ghim thù triệu tử phi giật dây hay là cậu cầu hôn coi sao? Đâu có quy định chỉ đàn ông mới được cầu hôn đâu, cậu cầu hôn, cậu sẽ chiếm được địa vị, sau này ở nhà thầy Thẩm sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, cái gì cũng nghe theo cậu. Ngôn Sơ Âm nhìn vị trai thẳng 24K vàng dòng châm chọc ồ, hóa ra đàn ông các cậu cầu hôn là vì muốn tìm bảo mẫu để làm trâu làm ngựa. Vì vậy, mấy ngày nay Ngôn Sơ Âm luôn suy tư một vấn đề, dựa trên điều kiện tiên quyết là không có ai biết, phải làm sao để cầu hôn Thẩm Gia Thủy? Ngôn sơ âm còn chưa nghĩ ra phương án thích hợp thì thẩm gia thụy đã kéo cô đi quay MV. Đầu năm nay thẩm gia thụy phát hành album mới toàn bộ đều không có MV, hiển nhiên là chờ ngôn sơ âm quay cho anh. Sau khi tái hợp thẩm gia thụy vu vơ đề cập một lần, ngôn sơ âm không từ chối, vậy là bị anh kéo đi. Vé máy bay là thẩm gia thụy đặt họ đi quay ở một hòn đảo nhỏ. Thẩm gia Thụy biết lịch trình làm việc của ngôn sơ âm nên tất nhiên biết rõ 4 năm ngày sau cô không bận gì, vì vậy còn không thèm hỏi ý ngôn sơ âm cô vừa ghi hình xong là bị anh lôi ra sân bay để đáp chuyến bay buổi tối, đến hành lý cũng được anh thu xếp xong xuôi. Lên máy bay, ngôn sơ âm mới hồi thần, nhìn gương mặt niềm nhiên như không của thẩm gia Thụy ở bên cạnh, lòng thầm cảm thán anh to gan hơn nhiều rồi, còn tự quyết định mà không hỏi ý ai cơ đấy. Có điều dẫu sao cũng là bạn trai mà cô chủ động theo đuổi thẩm gia thụy lại sắp xếp theo lịch trình của cô, không làm ảnh hưởng tới công việc, do đó ngôn sơ âm tha thứ cho việc anh tiền tràm hậu tấu, sáng sớm hôm sau tràn đầy sức sống bắt đầu quay. Nắng hạ soi chiếu khắp mặt biển, trời không một áng mây, họ quay ở hòn đảo tư nhân vắng lặng, bờ cát trắng mịn màng, vô cùng êm ái. Cặp tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt vui đùa trên bờ biển không có ai quấy giày, nếu bỏ qua ekip ở cách đó không xa thì hình ảnh này rất đẹp, có thể so sánh với phim thần tượng. Những cảnh có yêu cầu cao về diễn xuất đã được quay xong vào hai ngày đầu, hiện tại đạo diễn yêu cầu nam nữ chính ngọt ngào với nhau, chỉ cần diễn ra cảm giác tình nồng ý đượm là được điều này thì quá là dễ dàng đối với ngôn sơ âm và thẩm gia thủy, chỉ là như bình thường trước ống kính thôi mà quá đơn giản. Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đang vui đùa thì chợt nghe tiếng động cơ mạnh còn lớn hơn bất cứ tiếng máy móc đang hoạt động, càng ngày càng gần, bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một chiếc trực thăng. Chỉ chốc lát sau, chiếc trực thăng hạ xuống thấp bay quanh quần trên đầu họ. Xảy ra chuyện gì thế? Ngôn Sơ Âm hỏi Thẩm Gia Thụy, đây là nơi anh liên hệ, người ngoài sẽ không thể tùy tiện xông tới đảo tư nhân. Thẩm gia thủy không trả lời, chiếc trực thăng mở cửa trùm bong bóng nhẹ nhàng trượt ra ngoài, trên sợi dây như cột thứ gì đó, trùm bong bóng trầm trầm rơi xuống, những cánh hoa rơi là tả hệt mưa hoa. Ngôn sờ âm ngẩng đầu lên, thấy trên chùm bong bóng có chữ gì đó, cô chưa kịp đọc thì thẩm gia thủy đã nắm lấy sợi dây, tháo hộp trang sức được treo trên đó ra, mở nắp chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nắng. Lấy anh nhé, thẩm gia thủy quỳ một chân xuống trước mặt cô. Ngôn Sơ âm che miệng, các nhân viên vẫn đang tiếp tục làm việc khiến cô không rõ đây là quay MV hay cầu hôn thật. Đồng ý đi, đồng ý đi, có người lục tục xuống trực thăng, một người ôm bó hoa tươi cười tâu toét đứng sau thẩm gia thủy. Vâng. hôn lễ của thẩm gia thủy và ngôn sơ âm được giới truyền thông xưng tụng là hôn lễ thế kỷ, được tổ chức ở hòn đảo tư nhân nhỏ với số tiền khổng lồ. Phóng viên không thể nào tới đó nhưng chỉ cần vài tấm ảnh được quan khách tham gia lễ cưới đăng lên mạng là cũng đủ khiến giới truyền thông thẳng thốt bởi sự xa hoa dẫu họ đã gặp rất nhiều trường hợp sang trọng. MV được phát hành sau khi tổ chức hôn lễ, xem xong đoạn cầu hôn của thẩm gia thụy cư dân mạng đồng loạt quỳ xuống bái phục tình tiết kết hôn trong MV thì xem nhiều rồi nhưng chưa thấy ai lấy cớ quay MV để cầu hôn quay xong lại còn phát hành. Vua giấm đúng là chàng trai vàng trong làng lãng mạn. Ngoại chuyện hai gia đình, nếu tỉnh giấc và thấy mình đang ở một thế giới lạ lẫm, bạn sẽ làm gì? Trước kia thẩm gia thụy chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nên khi ở trong căn phòng khách vừa xa lạ vừa quen thuộc, anh đã hoài nghi cuộc sống. Sở dĩ nói vừa xa lạ vừa quen thuộc là vì anh nhận ra đây là nhà mình, song mỗi vật dụng trong nhà và cách bài trí đều hoàn toàn khác so với trí nhớ của anh. Là không gian song song ư. Thẩm gia Thụy mở điện thoại, là kiểu điện thoại anh thường dùng, màu cũng y chang nhưng anh biết nó không phải là của mình, màn hình khóa điện thoại của anh là tấm poster mới, nhưng màn hình khóa của chiếc điện thoại này là người khác, là cô gái mà anh không muốn nghĩ đến. Anh nhíu mày thử nhập sinh nhật mình, mật khẩu sai. Lần thứ hai anh thử nhập sinh nhật của Mộc Phỉ vẫn sai. Còn lần nhập cuối cùng, tuy không muốn nhưng anh chỉ có thể nhập sinh nhật của người phụ nữ đó. Thuận lợi mở khóa, hình nền vẫn là gương mặt mỉm cười của cô ta, hệt như đang diễu cờ cho sự thỏa hiệp của anh. Thẩm Gia Thụy thực sự không hiểu, lúc nãy anh đã soi gương, rõ ràng là gương mặt của anh giống y như đúc gương mặt tối qua trước khi ngủ, nhưng ở thế giới này, anh 30, 40 tuổi trưởng thành, chững chạc mà vẫn còn dây dưa với người phụ nữ đó. Nhiều năm như vậy mà vẫn chưa tỉnh ngộ, mang theo tâm trạng chi tiết rèn sắt không thành thép, Thẩm Gia Thụy lên mạng tìm kiếm tên của người phụ nữ đó, tin tức được xem nhiều nhất là tin kết hôn. Họ còn kết hôn cơ á? Thẩm Gia Thụy há hốc mồm. Bấm vào tin tức nhanh chóng nhìn thấy MV cầu hôn Thật ra nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ đó trên màn hình Anh đã nghĩ xiên sẹo trong lòng thực sự khinh thường Thằng này đúng là không ra trò chống gì tìm người phụ nữ đó quay MV Hắn ta không sợ tác phẩm bị phá hủy ư Có lẽ là muốn xem mình còn có thể làm loạn tới mức nào thẩm gia thụy dáng xem hết MV Xem xong tâm trạng khó mà diễn tả Quay cái quái gì đây Cầu hôn là cầu hôn, MV là MV, lấy video cầu hôn làm MV, nghĩ gì thế không biết Thẩm gia Thủy không tài nào hiểu nổi đàn ông đàn ba mươi mấy tuổi lại còn làm cái trò con bò Thậm chí dùng cả công việc để tạo trò lãng mạn cho người phụ nữ đó, lẽ nào do cô ta yêu cầu Cảm tạ trời đất may mà cuối cùng anh cũng rứt ra khỏi người phụ nữ này trong lúc thẩm gia thụy đang thả hồn suy nghĩ cửa đột nhiên được mở ra người phụ nữ mà anh vừa quen thuộc vừa xa lạ mở cửa đi vào nhà nhìn thấy anh liền nhướn mày chỉ có mình anh ở nhà thẩm gia thụy nhìn cô chằm chặp tim đập rất nhanh thình thịch thình thịch tựa như muốn nhảy ra khỏi cổ họng gì mà nhìn em ghê vậy ngôn sơ âm đi tới khom lưng hôn lên má anh sau đó kéo cánh tay anh rồi ngồi xuống thân mật nói giận à tim thẩm gia thụy vẫn đang thình thịch thình thịch, không trả lời cô ngôn sơ âm càng thêm khẳng định anh giận thật lại nâng mặt anh hôn thêm mấy cách dịu dàng dỗ dành được rồi mà em sai rồi nhưng lâm tâm tâm đi thử áo cưới anh đi cùng cũng làm gì được đâu hơn nữa nếu bọn mình đều không ở nhà thì mặc mặc phải làm sao thẩm gia thụy cứng đờ cả người không biết chuyện gì đang xảy ra rõ ràng cực kỳ ghét người phụ nữ này nhưng khi cô ta hôn anh anh lại có cảm giác toàn thân như bị giật điện là phản ứng cơ thể của anh ư Nhớ tới con trai, cô mặc kệ chồng, đằng nào thẩm ra thủy giận dỗi là cũng chỉ vì muốn được cô dỗ thôi Cô mặc kệ anh thì anh sẽ tự động hết giận Ngôn sờ âm buông người đang có kỉnh ra, vừa lấy điện thoại vừa hỏi, anh chưa đi đón mặc mặc à Thật ra ngôn sờ âm cũng biết con không có ở nhà, đồng hồ sinh học của thằng bé rất tốt Ban ngày ít ngủ, không thấy nó bám lấy bố thì chắc chắn là vẫn chưa về Không xong rồi, anh chàng này mà giận thì đến cả con cũng mặc kệ ngôn sơ âm cầm điện thoại xoay người nằm xuống đồi thẩm ra thủy đi dạo cả ngày rất mệt cô vừa kéo tay anh đặt lên phần vai mình vừa gọi điện bóp vai giúp em với mỏi chết đi được điện thoại nhanh chóng được kết nối trò chuyện chưa tới mấy câu ngôn sơ âm đã ném điện thoại qua một bên ngẩng đầu lên thấy ánh mắt quan sát của anh ngôn sơ âm tưởng anh lo lắng bèn cười yên tâm mẹ nói mẹ sẽ đưa con về Sau khi có cháu nội, bà Thẩm dần dần lui về phía sau, thân phận của ông Thẩm cũng được tiết lộ khi Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy kết hôn, hai vợ chồng già đưa ông Cụ Thẩm về Bắc Kinh định cư. Lúc Ngôn Sơ Âm vừa sinh con, gia đình nhỏ sống cùng bố mẹ và ông nội nhưng hai vợ chồng đều thích sống thế giới hai người nên sau đó ông bố và bà mẹ trẻ lại chuyển ra ngoài. Ông Cụ Thẩm đã hơn 80, niềm vui lớn nhất đời người là tứ đại đồng đường. vô cùng yêu thương mặc mặc ngày nào mà không gặp cháu cố là ngủ không ngon vì vậy ngôn sơ âm và thẩm gia thủy thường xuyên dẫn con về nhà ông bà chơi hoặc ông bà thẩm sẽ đích thân đến đón ban ngày mặc mặc rất dễ chịu vui vẻ chơi cùng ông bà nội nhưng buổi tối phải có bố dỗ thì cậu bé mới chịu ngủ đúng rồi đó ở nhà họ người chịu trách nhiệm trông con là thẩm gia thủy Thẩm gia thụy mím môi, không ngờ ở thế giới này mình lại có con sớm thế, anh và Mộc Phì kết hôn sớm nhưng đang là lúc đỉnh cao sự nghiệp cả hai người đều thống nhất sẽ không có con trước năm 40 tuổi. Mặc mặc, thẩm đọc cái tên này tim thẩm gia thụy thoáng chốc mềm mại. Lúc gia đình nhỏ ra riêng, ông cụ thẩm đã yêu cầu không được ở quá xa, lái xe chưa tới 20 phút là đến, vì vậy lúc ngôn sơ âm nhắm mắt nghỉ ngơi và thẩm gia thụy ngẩn người, bà ngôn đã đến nơi. bà có chìa khóa nhà nhưng vì bế cháu nên không tiện mở cửa bèn nhấn chuông cửa hôm nay thẩm gia thụy hơi khác thường ngôn sơ âm không sai anh mà chủ động đứng dậy đi mở cửa cửa vừa mở ra một thân thể nho nhỏ mũ mĩm bổ nhào vào lòng cô Bà thầm trò chuyện với ngôn sơ âm đôi câu, hẹn mấy hôm nữa cùng đi xem triển lãm tranh thư pháp, bố bà thích thư pháp nên từ nhỏ bà cũng bị ảnh hưởng, hiện tại dần rút khỏi công việc ở công ty, hàng ngày trừ chơi với cháu ra thì rất thích đi dạo với con dâu tuy mẹ chồng con dâu không thân thiết như mẹ con ruột nhưng cũng coi như hòa thuận. Nói chuyện với con dâu xong, bà thầm nghiêng đầu nhìn con trai, dặn dò anh chăm sóc cho cháu nội cưng xong thì không nói gì nữa quả thực không giống con ruột chút nào. Nhưng thẩm gia Thụy vẫn tiễn mẹ ra thang máy, đã nửa năm anh chưa gặp mẹ rồi. Nhà họ ai cũng bận sau khi kết hôn, ngoài việc nhà có thêm một người thì cũng không có gì thay đổi, thậm chí vì quan hệ giữa mẹ anh và tiểu phỉ tương đối lạnh nhạt nên cả nhà chỉ đoàn viên vào mấy ngày Tết. Khi đó thẩm gia Thụy tự an ủi bản thân là mẹ anh mạnh mẽ qua mức hồi bé anh còn sợ bà chưa nói chi là vợ mình. bình thường mẹ chồng nàng dâu cũng không có cơ hội tiếp xúc quan hệ lạnh nhạt là rất bình thường gia đình không nảy sinh xích mích là tốt lắm rồi nhưng vừa ban nãy thôi nhìn mẹ và người phụ nữ kia vui vẻ hòa thuận với nhau thẩm gia thụy bỗng chốc thấy mê man tiễn người mẹ đã trở nên hiền hòa hơn so với trong ký ức xong thẩm gia thụy vừa bước vào nhà đã bị thằng nhóc bổ vào lòng cậu bé một tuổi bi ba bi bô gọi bô bô liên hồi mặt thẩm gia thụy nhanh chóng dính đầy nước miếng còn cậu bé cả người thơm mùi sữa tiếp ngọ nguậy trong lòng anh Thẩm Gia Thụy mắc chứng sạch sẽ lại không dám lau mặt vì cậu nhóc không ngừng ngọ nguậy, anh sợ không ôm chắc thì cậu bé sẽ bị ngã. Thẩm Gia Thụy không có thời gian để suy nghĩ kỹ năng bế con thành thạo của mình từ đâu ra, Ngôn Sơ Âm cầm miếng tã đi tới, đưa cho anh, "Mẹ nói đi vội quá nên quên thay tã cho con, anh thay đi." Tôi mới vừa ngồi xuống sofa, Thẩm Gia Thụy lại thẳng thốt ngẩng đầu. "Không thì sao?" Ngôn Sơ Âm như cười như không, "Nhà họ không có người giúp việc." vốn dĩ là có nhưng kể từ khi thẩm gia thụy thành thạo các kỹ năng trông con thì cô giúp việc về bên nhà ông cụ thẩm hằng ngày chỉ qua quét dọn một tí thôi nói ra ngôn sơ âm lại xấu hổ ở nhà trừ chơi với con da mấy việc như pha sữa đổi tã thay quần áo đều do một tay thẩm gia thụy làm hết thậm chí ngôn sơ âm còn nghĩ nếu anh sinh được con thì có lẽ cô không cần làm gì nữa lúc ngôn sơ âm mang thai thẩm gia thụy đã nói cô chỉ cần phụ trách sinh con còn chuyện trông con cứ để anh lo Đây không phải là lời hứa xuông lúc Burning bận rộn tổ chức hòa nhạc anh còn rút thời gian học khóa trông con, thậm chí tin tức ngôn sơ âm mang thai bị tiết lộ cũng là vì đồng đội của anh không chịu nổi nữa nên đã than thở trong một chương trình, nói mỗi lần đi diễn hoặc tham gia sự kiện lúc chờ ở hậu trường, anh đều lên mạng xem các chương trình hướng dẫn chăm sóc bé, để tập trung còn không cho họ nói chuyện đôi khi họ còn phải tra cứu tài liệu giúp anh. Vì vậy vừa ra đời, Mặc Mặc đã có ba ông bố nuôi có kiến thức chăm sóc bé cực kỳ phong phú Dưới sự nỗ lực của thẩm gia thủy, ngôn sơ âm trải qua cuộc sống làm mẹ vô cùng dễ dàng, chỉ cần cho con đẹp trai là được đằng nào cũng có mẹ ruột và mẹ chồng, khi nào thẩm gia Thụy không ở nhà thì cô bế con thay phiên nhà mẹ đẻ và mẹ chồng Tình huống như vậy đã biến bà thẩm thành mẹ ghẻ, mỗi lần thấy thẩm gia thủy ở nhà lâu, bà và bà ngôn liên tục bóng gió, chỉ mong ngày nào anh cũng đi công tác thế thì cháu nội cháu ngoại thuộc về hai bà rồi Với kỹ năng vụ em đạt điểm tối đa trong vô thức thẩm gia thủy đã đổi tả bẩn xong toàn bộ quá trình cậu bé không ngừng vung tay vung chân, miệng cười khanh khách hệt như đang chơi trò chơi vậy. Ngôn sơ âm bịt mũi bế con, nói với anh, thối quá, mau vứt đi. Thẩm gia thủy tự giác đem vứt lúc trở lại chợt nhớ ra mình có tính sạch sẽ, vậy là vội vọt vào phòng tắm ra sức trà tay như muốn lột luôn lớp ra. Xong cũng vô dụng bởi vì trong khoảng thời gian kế tiếp thẩm gia thủy không những đổi tã mà còn dọn phân chùi mông cho con khuấy bột rồi đút cho con ăn Tóm lại mỗi lần phát hiện ra một kỹ năng mới anh đều cảm thấy nhân sinh quan sụp đổ Đúng rồi anh còn nấu cơm nữa Người phụ nữ này đến cả cơm cũng không biết nấu cưới cô về có tác dụng gì chứ Nếu có thể thẩm gia thủy chỉ muốn giết chết mình ở thế giới này Đàn ông mà tới mức này thì cắt đi để làm đàn bà cho rồi Đáng tiếc anh vẫn không thể không chịu đựng thay thế hắn ta cuối cùng cũng tối, dỗ cậu nhóc ngủ xong, thẩm gia Thủy không còn chút hơi sức nào nữa, bị ngôn sơ âm dục về phòng ngủ trong giây phút nhắm mắt lại, bất chợt anh cảm thấy cuộc sống thế này không tồi chút nào. Hệt như tới tận hôm nay anh mới biết thực sự yêu một người hóa ra là như vậy. Có gia đình, có người mình yêu, thật tốt, ngoại chuyện ba bố mẹ và bé một, lúc thông tin gia đình ngôn sơ âm tham gia chương trình thực tế, trên mạng lập tức sôi sùng sục. Thẩm cục cưng tên là Thẩm Mặc, mọi người đều thích gọi cậu là Mặc Mặc. Có thể nói cậu nhận được hàng ngàn hàng vạn cưng chiều ngay từ khi sinh ra, cậu là niềm mong mỏi của người lớn hai nhà thẩm ngôn, nhận được sự yêu thương của Burning và vô số lời chúc phúc từ fan. Ngày cậu ra đời, bố ruột và các bố nuôi đều đứng chờ bên ngoài phòng sinh khiến các nữ y tá, bác sĩ trẻ không thể tập trung làm việc tình nguyện đối mặt với nguy cơ mất việc để đi chiêm ngưỡng phong thái của các nam thần. Vốn là bệnh viện tư nhân cao cấp yên tĩnh nhưng hôm đó hành lang náo nhiệt như ngoài chợ Nhiều người nhiều miệng ở bệnh viện trừ nhân viên y tế thì còn có rất đông bệnh nhân, vậy nên sau vài tiếng gần như cả bệnh viện đều biết ngôn sơ âm đang sinh con ở đây. Tin tức nhanh chóng lan truyền trên mạng fan vừa rối rít lướt bảng tin vừa cầu nguyện và chúc phúc, ai cũng lo lắng và mong đợi. Cục cưng thuận lợi ra đời. Chắc chắn là tiết tấu của người chiến thắng cuộc sống, vừa sinh ra đã lên hot search trong 3 ngày liên tục top 1 hot search Weibo đều là tin tức liên quan tới sự ra đời của cậu. Fan và cộng đồng mạng vây xem quá trình ra đời của cậu bày tỏ cực kỳ tự hào, họ đã theo dõi cậu bé ra đời đó nha, quan hệ không tầm thường chút nào đâu nha, họ đều là bố mẹ nuôi của cục cưng à nha. Vừa ra đời đã có hàng triệu bố mẹ nuôi thầm cục cưng là độc nhất vô nhị Đáng tiếc sau khi ra đời cục cưng được bố mẹ giấu rất kỹ, hai vợ chồng và bạn bè đang ảnh cậu bé thì chỉ là sau lưng, người ngoài chưa ai biết mặt cậu bé. Ngày ngày xem cái gáy, cho dù cái gáy có đẹp tuyệt thế thì cũng chán chứ bộ Quá đáng nhất là hai người kỳ thư tề và triệu tử phi, vừa vui vẻ hưởng thụ cuộc sống độc thân vừa có cậu nhóc thỏa mãn nhu cầu làm cha của họ, hai người ồn ào hơn bố mẹ ruột rất nhiều, cứ năm ngày ba bữa là lại lên mạng lôi kéo thù hận ví dụ như trai đẹp hơn một tuổi rồi càng ngày càng đẹp trai Hôm nay mặc đồ đôi với con trai nuôi có cảm giác mình cũng trở nên đáng yêu. Cục cưng lớn mau nào, bố nuôi sẽ dạy con cách tán gái, vân vân. Giang Vân Hảo thì ít đang quê bua hơn hai vị ngốc nghếch kia nhưng lại kéo thù hận nhiều hơn bởi vì anh ghi lại những chuyện thú vị mỗi khi đi gặp con trai nuôi. Tổng hợp từ Weibo của các ông bố nuôi cộng đồng mạng phân tích cậu bé vừa đẹp trai vừa đáng yêu tính cách hoạt bát hay cười, khéo mồm khéo miệng, lớn lên chắc chắn là một anh chàng ấm áp, có không ít fan girl tuy chưa từng thấy mặt thầm mặc nhưng sau khi nghe miêu tả và mang tâm lý yêu ai yêu cả đường đi nên đã trở thành fan của cậu bé luôn. Lúc bấy giờ cộng đồng mạng vẫn chưa biết tên thật của cậu bé, các ông bố nuôi cũng không có xưng hô thống nhất, người thì gọi là thẩm cục cưng, người thì gọi bé sao, thẩm gia thủy cũng liên tục đặt biệt danh cho con trai Vì vậy cộng đồng mạng đã đặt một cái tên cho cậu bé để dễ gọi tên là Manh Thần. Manh Thần, thần đáng yêu. Năm nay Manh Thần 4 tuổi, bỗng nhiên có tin cậu và bố mẹ sẽ tham gia chương trình của Đài Bắc Kinh khiến cộng đồng mạng luôn tò mò về cậu phút chốc bùng nổ. Niềm vui tới bất ngờ như một cơn lốc. Thật ra ngôn sơ âm và thẩm gia thủy cũng rất bất ngờ. Ban đầu ekip chương trình bố mẹ và bé từng mời họ tham gia nhưng ngôn sơ âm lập tức từ chối, vì vậy chương trình đã mời gia đình khác. Nào ngờ trước ngày khởi quay, một gia đình đột nhiên bị dính si căng đan ngoại tình, ngay cả đơn ly hôn cũng bị tuồn lên mạng do đó họ không thể tham gia chương trình nữa. Cách ngày khởi quay chưa đến nửa tháng, rất khó để tìm khách mời thay thế, vậy là hai vợ chồng ngôn sơ âm và thẩm gia Thụy đang vứt con cho bố mẹ để đi hưởng tuần trăng mật lại bị đạo diễn nhắm tới. Đài Bắc Kinh bỏ ra rất nhiều tiền để sản xuất bố mẹ và bé KC cho khách mời không thành vấn đề, vấn đề là rất khó để mời những gia đình có địa vị cao trong thời gian ngắn, nếu không thương lượng trước ít nhất nửa năm thì căn bản là không mời được. Bây giờ gia đình ngôn sơ âm đang rảnh rỗi, hơn nữa ngôn sơ âm hiện là trưởng ban sản xuất. Bố mẹ và bé do chính tay cô ký duyệt cô thực sự không thể rũ bỏ trách nhiệm này. Vậy là cả nhà bị ép tham gia chương trình, bố con thẩm gia thủy không có ý kiến thậm chí còn hào hứng nữa. Vốn dĩ thẩm gia thụy muốn nghỉ phép hiện tại vừa có thể dẫn vợ con đi du lịch vừa có thể làm việc vậy thì sao cũng được. Còn thẩm mặc đúng là nghe con không sợ cọp dù nghe mẹ bảo quay chương trình rất mệt nhưng cậu không sợ cậu bé nghe nói được đi du lịch cùng bố mẹ là mừng muốn cất cánh bay luôn. Trong sự ngóng đợi của hai bố con, ngày ghi hình cũng cận kề. Đến khi chuẩn bị hành lý thẩm gia thụy mới phát hiện vợ không đi cùng hai bố con. Tại sao format của chương trình là vậy mà lúc anh đọc tư liệu không để ý hả? Đợt này anh dẫn mặc mặc đi, đợt sau tới lượt em dẫn con. Ngôn sơ âm giới thiệu sơ lược, nhìn vẻ mặt thiết hận của thẩm gia Thụy ngôn sơ âm bèn nuốt lời còn lại xuống an ủi, về sau sẽ có cả nhà cùng đi mà. Thật ra phần cả nhà cùng đi du lịch bị xếp tận gần cuối chương trình, chương trình có 12 số được chia ra 6 lần đi, hai lần cuối cùng mới là phần của cả gia đình. Thẩm gia Thụy dùng một buổi tối để đón nhận hiện thực bi thảm, thuận tiện tranh thủ phúc lợi coi như bồi thường, thẩm mặc vẫn hưng phấn như cũ, biết mẹ không đi cùng, cậu không buồn nhiều lắm, lúc đi còn ôm mặt mẹ hôn cái chụt, sau đó dặn dò, mẹ ở nhà một mình ngoan nhé, Còn với bố đi mấy hôm rồi về, nếu nhớ con với bố thì mẹ gọi điện thoại nhé. Mắt của người phụ trách tổ quay vào mấy cô gái trong tổ như muốn biến thành trái tim, hình ảnh giơ tay ôm mặt mẹ kia ấm áp quá đi meo meo meo. ngôn sơ âm nâng cái mông nặng trịch của cậu bé tuy đã quen được dỗ dành nhưng vẫn vui như mờ cờ trong bụng cười đến độ muốn lộ cả nếp nhăn Dịu dàng nói mẹ biết rồi cục cưng cũng phải ngoan nhé Đến đó nhớ hòa đồng với các bạn không được tùy tiện cáo kỉnh đâu đấy thẩm mặc không hề lo lắng cho mình trong mắt cậu chẳng có gì phải lo khi ở với ông bố không gì không làm được có lo là lo cho mẹ cậu kia kìa Cậu bé sầu dĩ thở dài mẹ không biết nấu cơm ở nhà một mình bị đói bụng thì phải làm sao hay con nói với chú đạo diễn cho dẫn mẹ đi cùng nhé ngôn sơ âm chưa bao giờ nghĩ mình lại bị con trai xem thường thẩm mặc rất chân thành nói xong còn quay đầu tìm đạo diễn có điều cậu chưa kịp nói thì thẩm gia thủy đã tiến lên bế con được rồi được rồi con trai mà dài dòng thế bắt trước ai đó ông bố trẻ mất kiên nhẫn nhưng trước khi đi vừa bế con vừa tạm biệt ngôn sơ âm anh vẫn dặn tiếp theo lời của con mấy hôm nay về nhà bố mẹ ở đi Trước camera và bị nhân viên nhìn chằm chặp ngôn sơ âm cạn lời tại sao hai bố con lại nghĩ cô không thể lo liệu cuộc sống khi ở một mình chứ. Ngôn sơ âm ráng nhịn đẩy hai bố con biết rồi, mau đi đi, người ta đợi lâu lắm rồi kìa. Các cô gái đang xem hăng say rất muốn nói là họ không vội, không vội chút nào ha ha. Cảnh này tất nhiên được giữ lại, mở đầu chương trình chính là gia đình họ khán giả cảm thấy rất thỏa mãn. Sau nhiều năm, vua dấm đã không còn là vua dấm mà họ biết nữa, hiện tại anh đã tiến hóa thành vua cuồng vợ, lại dẫn theo con trai ấm áp hình ảnh một lớn một bé cưng chiều hết mực người phụ nữ duy nhất trong nhà quả thực đáng yêu khôn tả Ngoại truyện bốn bố mẹ và bé hai, nhìn thầm mặc là biết ngay cậu là con ruột của thẩm gia thụy. hai bố con không chỉ giống nhau mà ngay cả năng lực hút fan của cậu bé cũng y như hệt bố Nếu thẩm Gia Thụy là cây hút fan của Burning thì sau khi bố mẹ và bé phát sóng số đầu tiên, thẩm Mặc là cây hút fan của bố mẹ và bé. Thẩm Mặc vừa tròn 4 tuổi, trong năm đứa bé, cậu nhỏ thứ hai, có một cô bé nhỏ hơn cậu nửa tuổi, vì vậy cậu là bé trai nhỏ tuổi nhất. Ban đầu ekip chương trình tương đối lo lắng, những khách mời nhỏ tuổi đều là bảo bối trong nhà, cho dù bố mẹ dặn dò không được bắt bắt nạt em nhưng có khả năng mấy cậu bé lớn hơn chỉ nhường nhịn cho em gái thôi chứ còn em trai thì chưa chắc. Trong hai cậu bé lớn hơn Thẩm Mặc, một bé 5 tuổi rưỡi, một bé còn thiếu 2 tháng nữa là 6 tuổi, đều hơn Thẩm Mặc ít nhất 1 tuổi rưỡi, mà như ở nhà trẻ, đa số mấy bé lớn không thích chơi mấy mấy bé nhỏ, mà bé trai thì lại thích đi theo các anh. Nếu trong chương trình cũng xảy ra tình huống đó thì rất khó quay. Đầu tiên là vì địa vị của Thẩm Gia Thụy, đến cả trưởng đài cũng không dám làm phật ý anh. Thứ hai, ngôn sơ âm là lãnh đạo của họ quan huyện không bằng quản gia các bé chơi với nhau không hợp là chuyện nhỏ, nhưng nếu nhỡ bé bị bắt nạt thì họ khó mà ăn nói với chị ngôn. Nhân viên chương trình được sắp xếp rất cẩn thận, khách mời không được mang nhân viên theo kể cả trợ lý hay người giúp việc, nếu không thì ai mà xem. Vì thế, đạo diễn đã cho nữ trợ lý của mình đi theo thầm mặc trong quá trình ghi hình nếu phát hiện bọn trẻ có xích mích thì trợ lý phải tách chúng ra. Có điều đến sân bay, mấy gia đình tập họp, ekip phát hiện họ lo thừa thầm mặc quả thật là cậu bạn vạn người mê từ anh chị cho đến em gái ai cũng thích cậu. Không biết học từ ai mà miệng cậu cứ như thoa mật cứ cất tiếng là khen ngợi không ngớt. Anh Ninh ơi, em thích phim của bố anh lắm, chờ lớn lên em cũng muốn làm anh hùng như chú Ninh. Ninh Yến là anh cả trong đám trẻ, bố cậu là diễn viên có thân hình tương đối rắn giỏi Ninh Yến giống bố, vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ, đeo kính dâm y chang bố trông rất ra dáng đại ca trước khi thầm mặc đến Mấy bé khác không dám chủ động tới gần cậu Tổ hậu kỳ rất hiểu thị hiếu của khán giả quá trình thầm mặc làm quen với đại ca được giữ lại Lúc cậu bé tiến lên tổ hậu kỳ còn ghi phụ đề ngốc nghếch ngây thơ Khán giả cũng bị khơi gợi tò mò tưởng sẽ xảy ra thảm án Nào ngờ thầm mặc hoàn toàn không ngốc nghếch chút nào, người ta còn nhỏ nhưng đã biết rõ nghệ thuật nói chuyện, ngay câu đầu tiên đã lấy lòng được đại ca, sau một lúc trò chuyện thì anh trai cho rằng mình đã gặp được tri kỷ, hừng phấn đến độ tai cũng đỏ lên, chẳng những hẹn em trai cùng làm anh hùng mà còn tặng cái kính dâm mình thích nhất cho em trai. Thậm chí trong suốt mấy tháng ghi hình, đại ca có sức mạnh lớn nhất không lựa chọn bảo vệ các em gái đáng yêu mà toàn bộ quá trình đều làm xứ giả hộ hoa cho em trai. Bố Ninh chơ mắt nhìn thằng con trai ngốc bị con nhà người ta lừa gạt toàn tâm toàn ý mong đợi lớn lên làm anh hùng với em trai thì cực kỳ bi thương. Con trai ngốc ơi, ngoại hình của thằng bé kia ẻo là y như bố nó, mới bấy lớn mà đã trêu hoa gẹo nguyệt rồi uổng công bố mày dậy mày đánh võ. Cứ thế, Ninh Yến trở thành fanboy số một của thẩm mặc những đứa bé còn lại cũng nhanh chóng nối gót bị sức hấp dẫn của thẩm vạn người mê mặc chinh phục. Cả nhóm dần thân thiết lên máy bay còn đòi ngồi cùng nhau chứ không thèm ngồi với bố. các ông bố vui vẻ đồng ý thành thơi ngồi xuống nghe đằng trước thỉnh thoảng vang lên tiếng díu rít tranh dành tình cảm như mặc mặc em thích anh chị nhất đúng không các ông bố đồng loạt đổ mắt về phía thẩm gia thủy thấy thằng con ngu của mình cũng gia nhập đội tranh sủng bố ninh hơi bực bội người đàn ông cao một m chín u oán đưa mắt nhìn thẩm gia thủy coi bộ con anh được anh di truyền năm xưa thẩm gia thủy tán gái oanh oanh liệt liệt đừng nói là nam nghệ sĩ có gánh nặng hình tượng cho dù là đàn ông bình thường thì cũng chưa chắc làm đến mức như anh Thẩm Gia Thụy theo đuổi bạn gái thành công cũng chẳng chịu an phận, suốt ngày tìm cơ hội thổ lộ tạo tình huống lãng mạn cầu hôn hay kết hôn đều tung đại chiêu. Phụ nữ ai cũng thích kiểu người lãng mạn như Thẩm Gia Thụy, còn đàn ông thì chưa chắc suốt ngày bị đem ra so sánh với tên phản đồ đó thì thích mới lạ. Bởi vì kinh nghiệm bi thảm này nên dù sau khi kết hôn Thẩm Gia Thụy kín tiếng hơn rất nhiều nhưng mọi người vẫn khắc sâu hành động năm xưa của anh, vừa nhắc tới là hiện rõ mồn một. bây giờ thấy thẩm mặc tuy nhỏ tuổi nhưng đã biết tán tỉnh như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn là học từ bố nó thẩm gia thụy bày tỏ không vác cái nồi này nói rõ cái này là học từ thằng nhãi kỳ thư tề xong đối với lời giải thích của thẩm gia thụy các ông bố bày tỏ không nghe tôi không nghe sau khi hạ cánh cả đoàn di chuyển bằng ô tô địa điểm ghi hình là một làng trài nhỏ hai bố con thẩm gia thụy và thẩm mặc dẫn đầu hút phen ở đây Chương trình chia bố và mẹ đi riêng là để so sánh sự khác biệt khi bố mẹ trông con Trước khi xem chương trình, khán giả tưởng tượng ra rất nhiều tình huống bối rối của các ông bố Vì trong suy nghĩ của mọi người, đa số đàn ông đều không hiểu ý trẻ nhỏ Để họ một mình dẫn con đi chơi không gọi là đi du lịch mà là đi mạo hiểm Trước đây cũng có chương trình tương tự, hình ảnh các ông bố luống cuống làm khán giả truyền hình cười nghiêng ngả Trong bố mẹ và bé, phần lớn các gia đình đều giống như trong tưởng tượng của mọi người, nhờ được bố chăm nom chỉ trong 3 ngày hai đêm ngắn ngủi, bọn trẻ xinh xắn đáng yêu biến thành thằng đen, con đậu đến cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Trong nhóm các ông bố bị chương trình hành hạ đến nỗi đánh mất hào quang nghệ sĩ lại xuất hiện một tên phản đồ thẩm gia thủy. Vị này thoạt nhìn 10 ngón tay không dính nước nhưng thực tế là tinh thông từ giặt rũ, nấu ăn cho đến tắm rửa thay quần áo cho con, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, đồng thời thành công kéo thêm một trận thù hận mới. Có điều khi nhìn thấy biểu hiện của thẩm phu nhân, sự hâm mộ, ghen tị, hận mà các ông bố dành cho thẩm gia thụy bay biến sạch sẽ. Các ông bố phát hiện cuộc sống không phải thập toàn thập mỹ. Thẩm gia Thủy có sự nghiệp thành công, tình cảm thuận lời, con ngoan vợ đẹp, cũng không nghe tin đồn gia đình có mâu thuẫn nào, cuộc sống rất hạnh phúc, quả là người chiến thắng trong cuộc sống Xong, sau khi xem thẩm phu nhân 10 ngón tay không dính nước tắm rửa thay quần áo cho con cũng phải được cậu bé chỉ huy mới miễn cưỡng hoàn thành thì các ông bố lại hiểu thêm một nghĩa mới của hạnh phúc Nhìn thẩm phu nhân rồi lại nhìn vợ mình càng nghĩ càng thấy họ thật hạnh phúc cho nên vào hai lần cuối đi du lịch cùng nhau cũng là hai lần cả gia đình cùng ghi hình các ông bố đã xóa sạch thành kiến lấy danh nghĩa quan tâm để ngó chừng gia đình bị đảo lộn này hỏng xem thẩm gia thủy làm trâu làm ngựa chịu thương chịu khó hàng ngày đáng tiếc rất không khéo là họ chỉ nhìn thấy thẩm tiên sinh cực kỳ thích thú ví dụ như so tài nấu nướng giữa các gia đình trong lúc những cặp vợ chồng khác thương lượng nấu cái gì và phân công nhiệm vụ thì thẩm tiên sinh còn không thèm nhìn nguyên liệu do chương trình cung cấp mà chờ chỉ thị của thẩm phu nhân em muốn ăn gì Anh nấu cho em ăn, thẩm phu nhân còn chưa kịp trả lời thì thẩm mặc đã nhìn lướt qua bàn toàn là rau, lắc đầu than thở, không có món mẹ thích ăn, chú đi mua thức ăn không tâm lý chút nào. Ngôn sơ âm câm nín, mấy lần trước cô phát huy không tốt lần này chuẩn bị biểu hiện thật tốt để cứu vãn hình tượng, mới há miệng định nói mình không kén ăn, ăn gì cũng được thì thẩm gia thủy đã tán đồng với con trai, đúng rồi, lần sau nhớ nhắc chú ấy. Cậu bé nhanh trí chớp mắt con sẽ đi xin chị trợ lý xinh đẹp số điện thoại của chú ấy. Các gia đình khác nghe thấy hai bố con nói chuyện với nhau thì bật cười, đạo diễn ở đây có người quang minh chính đại gian lận các vị mặc kệ à. Mọi người cười to, đạo diễn ra mặt được rồi, mẹ nấu ăn, bố và con phải phối hợp thi đấu, ai thắng được quyền ưu tiên chọn món ăn. Luật lệ rất quen thuộc cái khiến các ông bố phản ứng là nghĩa là quyết định bữa trưa sẽ ăn gì. Đạo diễn gật đầu, bổ sung thêm một câu, vì vậy phải cố lên, nếu nhà ai chỉ chọn được sau thì bữa trưa cũng chỉ được ăn mỗi rau. có ông bố cười trêu, vậy không công bằng, nhà mặc mặc là bố chịu trách nhiệm nấu ăn, phải để mẹ ra thi đấu mới đúng." Đạo diễn mỉm cười, vậy mọi người hỏi xem bố mặc mặc có đồng ý không?" Ông bố đó rốt quân, thôi coi như tôi chưa nói gì hết." Mọi người ở hiện trường cười ầm lên, khán giả trước tivi cũng cười nghiêng ngả, trên mạng còn có người nói trước kia lúc làm MC cho thưa tình ba dòng, ngôn sơ âm vẫn chưa sinh con, toàn đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh, chịu cực chịu khổ rất nhiều. Bây giờ lấy chồng sinh con thì được hai người phái nam trong nhà chiều chuộng như công chúa quả là cuộc sống mỹ mãn. Bố mẹ và bé có tổng cộng 12 số, hơn 2 tháng là quay xong, chương trình cực kỳ hot, sau khi kết thúc sự nghiệp của tất cả năm gia đình càng phát triển, bận rộn với các sự kiện và đại diện nhãn hàng. Nhưng gia đình được nghênh đón nhất lại không tham gia bất cứ hoạt động nào, sau khi chương trình phát sóng, cả nhà như biến mất cư dân mạng thiếu điều phát thông cáo tìm người mất tích trên cả nước mãi đến khi thiệu uyên minh tham dự một sự kiện và bị phóng viên tóm được thì mới có đáp án. Phóng viên hỏi tình trạng gần đây của thầm mặc trước vì độ nổi tiếng của cậu đã vượt qua cả bố mẹ từ các bác các cô năm 60 tuổi cho đến các chị 67 tuổi, không ai là chống đỡ nổi sức hấp dẫn của manh thần. Gần đây mặc mặc ở với ông bà nội vì phải đi quay chương trình nên Tết không ở nhà nhiều ông bà rất nhớ cháu. Phóng viên gật đầu, rất thấu hiểu nỗi lòng của ông bà nội manh thần. Cô nghĩ nếu mình cũng có con trai hoặc cháu nội dễ thương như thế thì mỗi ngày không chơi với nó sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất Tiếp tục nói đến thẩm gia thụy thiệu uyên minh nở nụ cười mẹ già trước nay chưa từng có. Trước kia mọi người thường nói Thẩm Gia Thụy là tâm can bảo bối của Tổng Giám Đốc Thiệu, hiện tại bảo bối của Tổng Giám Đốc Thiệu đã thay đổi, địa vị của Thẩm Gia Thụy tụt xốc không phanh. Thiệu uyên Minh cười xã giao, vì tham gia chương trình nên phải hủy bỏ kỳ trăng mật, bây giờ đi bù rồi kỳ trăng mật lần thứ mấy ấy hả? Để tôi tính coi, hình như trừ 2 năm đầu sinh mặc mặc thì năm nào cũng đi một lần. Vậy là lần trăng mật thứ năm từ lâu phóng viên đã nghe nói vợ chồng nhà này có truyền thống đó nhưng vẫn buồn cười. Lần này là đi bù cho năm ngoái hay năm nay. Thiệu Uyên Minh lạnh thanh năm ngoái và cả năm nay. Tận một tháng tức luộn ruột. Phóng viên cười an ủi, nghĩa là thời gian còn lại Burning sẽ tập trung làm việc. Burning là ban nhạc trong thời gian trưởng nhóm đi hưởng trang mật các thành viên khác cũng được nghỉ. Thiệu Uyên Minh gật đầu, mong là thế. Xong, đi du lịch về thẩm gia Thụy thông báo cho Thiệu Yên Minh một tin bất ngờ. Vợ mới mang thai, anh muốn xin nghỉ thai sản. Sau khi khiếp sợ Thiệu Uyên Minh nhầm tính thời gian, suýt thì xù lông, mẹ nó, mang thai lúc đi quay chương trình. Thằng cầm thú, Thiệu Uyên Minh nổi đoá là vì lúc quay chương trình, cả nhà ba người ngủ chung một giường, trong phòng lại có camera 24 phần tư thử nghĩ nếu lúc đó ekip chương trình không xử lý ổn thỏa chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì biết giấu mặt vào đâu. Có điều chờ em bé ra đời, phen tính ngày thì cũng biết thôi. Xong, thẩm gia Thụy chẳng thấy xấu hổ tẹo nào, thậm chí còn muốn cười, anh có dự cảm công chúa nhỏ của anh sắp tới rồi. 20 năm sau, công chúa nhỏ nhà thẩm gia Thụy duyên dáng yêu kiều trang nhã nền nã, ngoại hình giống mẹ tính tình cực kỳ giống bố, kể từ khi cô bé lên cấp 2, trước cửa nhà họ thường xuyên có nam sinh quanh quần, có vài cậu chàng là theo đuổi nữ thần, phần nhiều là nghe danh mà đến. trong thời đại internet phát triển học sinh cũng nhìn mặt thẩm ngôn vừa xinh đẹp vừa có thần thái hàng ngày đi học đều có xe đưa đón vì vậy cô không chỉ là hoa khôi của trường mình mà còn nổi danh ở những trường lân cận cũng may nhà ngôn sơ âm nhiều người bà thẩm và ông bà ngôn còn khỏe mạnh thay phiên đưa đón thẩm ngôn đi học đôi khi ai cũng bận thì sẽ giao nhiệm vụ cho vệ sĩ và tài xế tuyệt đối không để xảy ra bất chấp nào dần già cả nhà đều quen với việc trước cổng khu dân cư thường xuyên có nam sinh lui tới Hiện tượng này càng rõ rệt sau khi Thẩm Ngôn lên đại học. Vì Thẩm Ngôn là con gái nên gia đình rất cẩn thận, chưa từng công khai tin tức của con gái, vì vậy so với Thẩm Mặc Thường Xuyên bị truyền thông và Fanger chụp ảnh, Thẩm Ngôn cực kỳ bí ẩn, đến cả các nam sinh thường xuyên lượn lờ ngoài cổng cũng không biết thân thế của nữ thần Cho đến một ngày, một anh chàng lớn gan bắt gặp thẩm mặc đưa thẩm ngôn đến trường, anh chàng này không nhận ra thẩm mặc nhưng nhìn hai anh em có gương mặt giống nhau thì vô cùng nhục trí, lén chụp ảnh rồi đăng lên WeChat, bày tỏ nữ thần và anh trai của nữ thần, với giá trị nhan sắc của gia đình nữ thần thì ngay cả tư cách làm tài xế cho nữ thần tôi cũng không có khóc. Bài đăng của anh chàng bị đưa lên Weibo, anh chàng và nữ thần của mình trong phút chốc nổi tiếng khắp các trang mạng. Mọi người không biết thẩm ngôn nhưng nhận ra được thẩm mặc manh thần năm xưa không những không dậy thì thất bại mà còn càng ngày càng đẹp trai lai láng tuy không gia nhập làng giải trí nhưng vẫn thu hoạch được một lượng fenger hùng hậu cực kỳ trung thành. Sau đó thẩm ngôn bị lộ thân phận, cộng đồng mạng không những đào ra cuộc sống đời thường của thẩm ngôn mà còn bới ra được tài khoản Weibo được cô giấu rất kỹ. Quần chúng đến hóng hớt vừa vào trang chủ của cô đã bị nhét đầy cơm chó. Tài khoản của cô bé rất chất phát tên là nhật ký sảm xí, bình thường trừ đăng mấy ảnh vui chơi giải trí ra thì đây đích thị là nhật ký mắng bố mẹ vô lương tâm. Chẳng hạn như, chủ nhật về nhà thấy bố đi công tác về, vui vẻ nhào tới, sau đó thấy bố cầm cái áo khoác nữ, là kiểu áo nửa năm sau trong nước mới nhập về đó, trời ạ, bố nghe được điều ước của tớ nên mới mua ư. Hạnh phúc xỉu, bố tớ quả là ông bố đẹp trai nhất trần đời. Nhưng một giây sau tớ nghe bố hào hứng hỏi, mẹ con mặc cái này sẽ đẹp chứ? Tớ mặt lạnh lùng chấm lùng.jpg Mỗi lần bố mua quà cho tớ toàn là gô thẩm mỹ kho nuốt của trai thẳng, còn quà của mẹ tuyệt đối là thứ mới nhất. Hồi bé không hiểu chuyện tớ nghĩ đó là vì bố muốn quần áo của tớ giản dị một chút để không bị đám con trai giò ngó, mỗi lần kể cho con bạn nó cảm động suýt khóc trước tình cha cao cả của bố tớ. Sau đó, có một ngày, chú Giang mà tớ yêu quý nhất tới nhà chơi, vì mỗi lần bố đi công tác là toàn đi với nhóm chú Giang nên tớ đã nhờ chú Giang nhắc bố làm mấy món quà bố mua cho tớ, tớ không xài được, sau đó chú Giang rất bất ngờ, nói, bố cháu mua quà cho cháu. Sao chú không biết, toàn thấy mua cho mẹ cháu thôi. Tớ há hốc mồm, chú Giang tiếp tục bổ đao, à có thể là quà của cháu do trợ lý đi mua, lần sau chú sẽ nhắc cậu ấy. Sủa một tiếng rồi hòa khóc bố ghẻ chắc luôn. Đôi khi ngẫm nghĩ tớ thấy mình hạnh phúc hơn anh tớ. Có lần hỏi mẹ là tại sao lại đặt tên cho tớ như vậy, ai dè mẹ tớ nói cái tên này là do bố tớ không ngủ ba ngày ba đêm mới nghĩ ra, mang ý nghĩa tớ là kết tinh tình yêu của bố mẹ, bố nói cái tên này có nghĩa là mãi luôn như vậy. Còn tên của anh tớ chỉ có một chữ mặc không dính líu chút nào tới bố mẹ, chắc ông anh tớ phải nghi ngờ mình được nhặt thùng rác về quá cười ra nước mắt. Những câu chuyện hàng ngày của cô bé đã ngược một đám côn FA, sau khi bị lộ thân thế, bên dưới Weibo của cô có một bình luận nhận được rất nhiều đồng tình. Bố mẹ tôi kể hồi trẻ thích nhà của Thiên Vương thầm lắm. Hôm nay tôi xem hot search nhân tiện hỏi bố mẹ về thẩm phu nhân, mẹ tôi cực kỳ kích động cả đêm phổ cập giáo dục cho tôi về tình yêu của vợ chồng Thiên Vương. tuy ăn cơm chó hơi căng bụng nhưng rất vui vì không ngờ tôi hơn 20 tuổi lại có thể hàn huyên với mẹ về tình yêu, dẫu là tình yêu của người khác thì vẫn rất cảm động. Sau cùng, mẹ vô cùng cảm khái, nói thẩm tiên sinh và thẩm phu nhân kết hôn sớm hơn bố mẹ mấy năm, hiện tại đã kỷ niệm đám cưới bạc nhưng không ngờ vẫn ngọt ngào như ngày nào. Cầu chúc cho khi họ kỷ niệm đám cưới vàng thì vẫn có thể hạnh phúc như hiện tại. Toàn văn hoàn